Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chắc lại thêm một câu chuyện làm quà như thông lệ để xóa bức cái mặc cảm vô dụng trong lòng gã làm Dĩ nhiên không nhìn ra điều đó cho nên nàng vẫn tỉ mỉ giải thích anh chết tính kỹ lắm rồi trước hết là nếu mình mướn chung một căn nhà tức là giảm hẳn được một khoản tiền thứ hai nữa là mình làm chỗ trắng lụy ai còn bảo rằng một ngày phải làm hơn 10 tiếng thì cũng đúng thôi Nhưng mà đâu có bắt buộc là cả ba chị em mình phải có mặt muộn ở thiện, thay phiên nhau mà nghỉ chứ. Còn cái vấn đề giao dịch á, như là đặt hàng, nhận hàng, sổ sách, kế toán thì đã có anh Chiết rồi. Cả Cúc và Hằng đều nghĩ thầm trong bụng, đã làm business chung với Chiết thì cũng như nuôi ong tay áo. Có đồng ra đồng vào, Chiết sẽ rút dần và tiêu riêng. Nhưng cái đó cũng còn có thể kiểm soát được, nản nhất là đề nghị ba chị em trở về chung sống. Bàn tay tái máy của chiếc, đôi mắt láo lên của chiếc, đủ làm cốc phát tẩm. Bàn tay ấy, đôi mắt ấy, từ trước đến nay, vẫn được Hằng đón nhận một cách cuồng nhiệt. Bây giờ thì cũng hết hẳn rồi. Sống chung với chiếc, thế nào cũng có ngày, lớn tiếng chửi nhau. Trừng đó chỉ khổ cho Lam mà thôi, vì bề nào chiếc cũng chẳng bất mát gì. Hằng đặt đôi đũa, vói tay rót nước trà và đề nghị. Thôi thì chuyện này nên bàn kỹ lại chị Lam ơi Làm business không nên hấp tấp Lam gật đầu nhưng vớt vát thêm Thôi thế này um, Chiều qua bên tao ăn cơm đi Rồi mình bàn chuyện luôn với anh chết. Cúc đưa mắt nhìn hẳn Cả hai cùng không trả lời dứt khoát được Đề nghị họp mặt tối nay của Lam Nhưng cùng ngại bày tỏ Cúc chuyển nhanh qua để tài thoát Nói chuyện nắng mưa cho xong bữa trưa Rồi chia tay Nàng buồn lòng thấy chị mình lúc nào cũng quá tin tưởng ở khả năng của triết Và nhất là lúc nào cũng chỉ muốn tạo cơ hội đem hai em trở về sống chung Chờ Lam đi rồi, Hằng nán lại hỏi Cúc Chị, tính sao bây giờ? Tối nay có nên sang bàn với chị Lam về cái chuyện business không? Bãi giận thì khó chịu lắm, ưa cái tật cứ nói mắc không à Cúc nhớ lại những lời hờn dỗi của Lam trước đây Khi Cúc và Hằng nhất định đòi ở riêng Nàng bảo Hằng Ừ, tao thấy chị ấy lớn rồi mà cứ như đấy còn nít ấy. Hay là tối nay mình cứ sang đi Nói thẳng trong chết biết là mình không muốn làm Tao muốn là muốn chính tay tao nghe ông ấy Tao muốn là chính tao ông ấy phải nghe Chứ để chị Lam thuật lại không đúng ý mình rồi cứ hiểu lầm nhau mãi Hằng gạt đi Muốn hiểu lầm cho hiểu lầm luôn, em chả cầm Cúc tập lưỡi cái Nói thế ông không được đã đánh lõm chiếc thìm chẳng ra gì, nhưng mà còn chị Lam, mình bỏ thế nào được. Buổi tối, Lam vừa dọn cơm xong thì hai em sang tới. Chết đứng ở cửa sổ trông ra, đôi mắt thèm khát nhìn Cúc rồi lại ngó qua Hằng và thắc mắc không hiểu tại sao sáng nay Hằng giận mình. Nét mặt Hằng đẹp hơn một chút, nhưng so với Cúc vẫn còn thua xa. Và lại Hằng là người mà Chiết đã thường xuyên ôm ấp, nhưng sự lôi cuốn hầu như cũng không còn nữa. Gã chỉ say mê những bóng rắn Mà gã chưa chiếm đoạt được Có rồi thì lại thấy tầm thường ngay Lam chạy ra mở cửa đón hai em Lăng xăng nói Thôi vào, vào vào vào ăn cơm luôn thế Cúc và Hằng cùng đáp Tụi em với em xong Lam trách Ta đã dặn mà còn ăn ở nhà làm gì Làm ta nấu nguyên một đồ cơm Cúc khẽ gật đầu chào chết Còn Hằng thì lặng lẽ kéo ghế ngồi Không nhìn chết Lam chẳng để ý đến thái độ của Hằng Nàng vui vẻ bảo chết Anh, anh lấy nước cho Cúc với Hằng dùm em đi. Ăn rồi thì ngồi đây nói chuyện với anh chị cũng được. Chiết mở tủ lấy chai coca, rót một ly trao cho Hằng và gửi chuyện. Bao giờ Hằng đi làm lại? Hằng đỡ cốc nước đặt trước mặt Cúc. Chị uống đi, em không có khát. Lam vừa xới cơm vừa nhìn Hằng, tưởng Hằng vô tình không nghe được câu hỏi của Chiết, cho nên Lam nhắc lại. Hằng, anh Chiết hỏi là bao giờ thì em đi làm kìa? Hằng đáp gọn. Mai. Mặt thằng lạnh lùng đến độ làm Lam ngạt nhịn. Thường ngày Hằng vốn nhí yêu đời, nhất là mỗi khi qua đây chơi, làm thấy không khí có vẻ nặng nề quá, nàng bảnh tiếc. "Anh à, anh nói cho Cúc với Hằng nó biết ý định của tụi mình đi. Hồi trưa thì em có nói qua rồi, nhưng mà em không giành nên hai cô ít chưa có ý kiến." Hàng lơ đãng nhìn ra cửa sổ tránh đôi mắt chết, còn cốc thì ngó thẳng vào mặt chết như thách thức, khiến Tiết bắt đầu câu chuyện một cách rất khó khăn giản nói. Ở bên này cứ cứ đi làm công cho người ta thì chỉ chả có cái nghề nào mà thực sự làm giàu được. Ngay cả bác sĩ mà mà cũng chỉ làm công chức ngày 8 tiếng thì cũng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net